Bắt lửa chương bảy Một chiếc túi da nhồi đầy thức ăn kèm bình trà nóng Một đôi găng tay phủ lông mà sina để lại Ba cành cây gãy từ những cái cây trụi lá nằm trên tuyết Chỉ hướng tôi sẽ đi Đó là lời nhắn tôi để lại cho gheo Ở nơi hẹn gặp thường lệ của chúng tôi vào ngày chủ nhật đầu tiên Sau hội ngày mùa Tôi tiếp tục đi trong gió lạnh Vào khu rừng đầy sương mù Rẽ ở một lối khá xa lạ với gheo, nhưng đối với đôi chân tôi thì tìm ra thật dễ dàng. Nó dẫn tới cái hồ. Tôi không còn tin rằng nơi gặp gỡ quen thuộc của chúng tôi vẫn là chốn riêng tư. Mà tôi lại cần một nơi như vậy, và hơn thế nữa, để trải lòng mình với gheo trong ngày hôm nay. Nhưng liệu anh có tới? Nếu anh không tới... Tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạo hiểm đến nhà anh lúc nửa đêm. Có những điều anh phải biết, những điều tôi cần anh giúp tôi nhận ra. Khi ngộ ra ẩn ý sau những hình ảnh tôi thấy trên tivi nhà thị trưởng Undersi, thì tôi đã ra cửa, bước men theo sảnh. Thật đúng lúc, bởi vì ngay sau đó thị trưởng bước lên cầu thang. Tôi vẫy tay về phía ông. Tìm Maggie hả? Ông nói với giọng thân thiện. Vâng, cháu muốn khoe với cậu ấy cái váy. Tôi nói. Ồ, cháu biết tìm nó ở đâu rồi đấy. Vừa lúc đó, một tiếng bíp khác phát ra từ trong phòng làm việc của ông. khuôn mặt ông xa xầm. thứ lỗi cho bác. Ông nói. Ông đi vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại. Tôi đợi ngoài hành lang cho đến khi hoàn hồn nhắc nhở bản thân là phải cư xử thật bình thường. Rồi tôi thấy mắt ghi ở trong phòng, ngồi ở bàn trang điểm, chạy mái tóc vàng lượn sóng trước gương, đã diện đúng chiếc váy trắng mặc vào ngày chiêu quân. Nhìn thấy hình phản chiếu của tôi trong gương, nó mỉm cười. Nhìn cậu kìa, như thể cậu vừa từ đường phố Capitol đến đây ấy. Tôi bước lại gần hơn, Nhưng ngón tay tôi chạm vào con húng nhại Thậm chí cả cái ghim cài áo của tớ Chim húng nhại giờ là thứ thời thượng ở Capitone Tất cả là nhờ cậu Cậu có chắc là không muốn lấy lại nó không? Tôi hỏi Đừng có ngốc thế Là quà của tớ mà Maggie đáp Nó buộc lại tóc bằng dải ri băng vàng Mà cậu lấy nó ở đâu ra vậy? Tôi hỏi Nó vốn dĩ là của gì tớ? Nó đáp Nhưng tớ nghĩ là nó đã đầu gia truyền nhiều đời rồi Thật là lựa chọn buồn cười Một con húng nhạc Tôi nói Ý tớ là vị chuyện này Đã từng xảy ra hồi kháng chiến ấy Với bọn chim húng nhây phản bội lại cái python Và các thứ khác Húng nhây là một loại mút Những con chim trống biến đổi gen do Capiton tạo ra để làm gián điệp tại các quận. Chúng có thể nhớ và nhắc lại những đoạn nói chuyện dài của con người. Vì thế, chúng được đưa đến các vùng phiến loạn để ghi nhớ lời của chúng tôi, rồi quay về Capiton. Phiến quân nhận ra chuyện ấy, bèn biến chúng thành vũ khí chống lại Capiton bằng cách cho chúng nghe toàn bộ những đoạn nói chuyện giả. Khi chuyện này bị phát hiện, Lũ hung nhây đã bị bỏ mặc cho tới chết Trong vòng vài năm Chúng đã bị tuyên bố tuyệt chủng Ở điều kiện hoang dã Nhưng đã kịp giao phối với những con chim nhại mái Tạo ra một loài hoàn toàn mới Nhưng chim húng nhạy chưa từng là một thứ vũ khí Maggie nói Chúng chỉ là những con chim hót rất hay đúng không? Phải tôi đoán vậy Tôi đáp Nhưng đó không phải là sự thật Chim húng nhại là một loài mà Capiton không hề có ý định tạo ra. Họ không hề mong đợi những con húng nhây bị điều khiển chặt chẽ với bộ não biết thích ứng với môi trường hoang dã, truyền bộ gen để tạo ra một giống mới. Họ không lường trước được khát vọng sống của chúng. Giờ đây, khi lê trên tuyết, tôi thấy những con húng nhại vừa nhảy nhót vừa truyền cành, vừa lắng nghe tiếng hót của những con chim khác. Bắt trước và rồi... Biến chúng thành giao địa mới Như lệ thường Chúng làm tôi nhớ về Ru Tôi nghĩ về giấc mơ tôi trải qua Đêm cuối cùng trên tàu Khi tôi đi theo Con chim húng nhại là em Tôi ước gì mình có thể ngủ thêm chút nữa Để biết được em định dẫn tôi đi đâu Để đến được hồ Phải lặn lội qua cả quãng đường dài Chắc chắn thế Nếu định theo tôi Gale sẽ kiệt sức Vì phải bỏ ra quá nhiều năng lượng, lẽ ra phải dành cho việc đi săn. Anh đã vắng mặt một cách đáng ngờ tại bữa ăn ở nhà thị trưởng Cho dù cả nhà anh đều đến, bác Hazel nói anh bị ốm nên phải ở nhà. Rõ ràng là nói dối. Tôi không thể tìm thấy anh trong hội ngày mùa. Vic bảo tôi là anh đi săn. Đó có thể là sự thật. Sau vài giờ, tôi đến được ngôi nhà cũ gần bờ hồ. Có thể nó quá nhỏ để được gọi là nhà Chỉ có một phòng Rộng chừng một hai mét vuông Cha tôi nghĩ trước kia Chắc từng có nhiều nhà ở đây Bạn vẫn có thể thấy dấu móng nhà Và mọi người tới đó chơi Và câu cá trong hồ Ngôi nhà này còn tồn tại đến phút cuối Là vì nó được làm từ bê tông Sàn nhà, nóc nhà, trần nhà Có bốn ô cửa sổ bằng kính Thì chỉ còn lại một Đã bị cong và ố vàng theo thời gian Không có đường ống nước cũng chẳng có điện Nhưng lò sưởi vẫn hoạt động Và có một đống củi mà cha con tôi đã nhặt về để trong góc từ nhiều năm trước Tôi châm một đống lửa nhỏ Hy vọng sương mù sẽ giấu làn khói mách lẹo của tôi Khi lửa được nhen Tôi quét lớp tuyết chết đống dưới những ô cửa sổ trống bằng chiếc trội từ cành cây mà cha đã làm cho tôi từ hồi tôi 8 tuổi chơi ở ngôi nhà này rồi tôi ngồi xuống cái bệ bằng bê tông bé xíu ám khói, chờ gheo anh xuất hiện chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc vài khoác kỳ cung thắt lưng lụng lặng một con gà tây hoang đã chết mà chắc anh tình cờ bắt gặp trên đường đi anh đứng nơi ngưỡng cửa Như do dự có bước vào hay không Anh giữ túi thức ăn chưa mở Bình trà và đôi găng tay của Sina Những món quà anh sẽ không thèm nhận vì giận tôi Tôi biết chính xác anh đang cảm thấy gì Chẳng phải tôi đã làm y như thế với mẹ mình hay sao Tôi nhìn vào mắt anh Vẻ tức giận không che giấu nổi sự tổn thương của anh Cảm giác bị phản bội khi tôi đính hôn với Pita Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi Cuộc gặp gỡ này Để không mất ghe mãi mãi Tôi có thể bỏ ra hàng giờ để giải thích Dù sau đó bị anh từ chối Thế nhưng tôi lại vào thẳng vấn đề Và thanh minh Đức Thân Tổng thống Snow đã đe dọa giết anh Tôi nói Gheo khẽ những mảy lên Nhưng không có chút sợ hãi hay hoảng hốt nào Còn ai nữa không? Chà, ông ta không cho em một bản danh sách Nhưng dễ đoán là bao gồm gia đình của chúng ta Tôi nói Điều ấy đủ để đưa anh tới đống lửa Anh ghé xuống trước lò sưởi ấm Trừ khi Giờ thì chẳng còn trừ khi nào nữa Tôi đáp Rõ ràng điều ấy cần phải giải thích nhiều Nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu Nên chỉ ngồi đó Nhìn chầm chầm đời đẫn và đống lửa Sau chừng một phút như vậy Gheo phá vỡ sự im lặng Chà cảm ơn đã báo trước Tôi quay sang anh Sẵn sàng trả đòn Nhưng rồi tôi thấy tia sáng trong mắt anh Tôi thấy bực Vì đã mỉm cười Đây không phải là lúc vui vẻ gì Nhưng tôi nghĩ đó chẳng phải là chuyện riêng của ai Đằng nào thì tất cả chúng tôi cũng sắp bị tiêu diệt Em có một kế hoạch Anh biết đấy Phải Anh cá là chuyện ấy ly kỳ lắm Anh đáp Anh thải chiếc găng vào lòng tôi Đây Anh không thèm đôi găng cũ Từ chồng sắp cưới của em Cậu ấy không phải chồng sắp cưới của em Đó chỉ là một màn kịch Và đây cũng chẳng phải găng tay của cậu ấy Đó là của Sina Tôi nói Vậy đưa lại đây đi Anh nói Anh sọ tay vào găng Co duỗi tay Và gập đầu chấp thuận Ít nhất thì anh cũng sẽ chết Trong thoải mái Lạc quan đấy, tất nhiên rồi Anh không biết chuyện gì đã xảy ra đâu Tôi nói Vậy thì nói đi Anh đáp Tôi quyết định bắt đầu từ cái đêm Mà tôi được trao vương miệng chiến thắng Ở đấu trường sinh tử Và hay mít cảnh báo về sự giận dữ của Capitone Tôi kể anh nghe về Cảm giác lo sợ đã bám lấy tôi Kể từ khi tôi trở về Việc Tổng thống Snow ghé qua nhà tôi Phụ ban giết ở quận 11 Sự căng thẳng của đám đông Nỗ lực đến cùng của lễ đính hôn Ngụ ý của Tổng thống rằng Thế vẫn chưa đủ Tôi chắc chắn là mình phải trả giá Gheo không ngắt lời một lần Khi tôi nói Anh nhét đôi găng tay vào túi Và mãi mê xếp thức ăn trong túi ra cho chúng tôi Nướng bánh mì phô format bổ táo thạch dẹ vào lò để nướng Tôi nhìn tay anh, những ngón tay đẹp tuyệt dẻo dai của anh, đầy sẹo y như tay tôi trước khi Capiton xóa đi mọi dấu vết trên da tôi. Nhưng mạnh mẽ và khéo léo, đôi bàn tay có đủ sức mạnh để đào mỏ, nhưng cũng cực kỳ chính xác khi lắp một cái bẫy tinh xạo. Đôi bàn tay tôi tin cậy. Tôi dừng lại, uống một ngụm trà trong bình trước khi kể cho anh nghe về chuyện nhà. Trà! Em thực sự đã gây ra một vụ lộn xộn đấy Anh nói Em còn chưa nói hết Tôi đáp Giờ anh nghe đủ rồi nói sang kế hoạch của em luôn đi Anh nói Tôi hít sâu Chúng ta bỏ trốn Cái gì? Anh hỏi Chuyện này khiến anh sửng sốt Chúng ta bỏ trốn vào rừng Tôi nói Không thể đọc được nét mặt anh Liệu anh sẽ cười vào mặt tôi, bác bỏ về kế hoạch ấy như trò trẻ con? Tôi thấy Âu lo, chuẩn bị tinh thần cho cuộc cãi nhau. Chính anh đã nói anh nghĩ đó là điều chúng ta có thể làm vào buổi sáng chiêu quân đấy Anh nói. Anh nhào tới và tôi thấy mình được nhấc bộng khỏi nền nhà. Căn phòng xoay mòng mòng và tôi phải ôm chặt lấy cổ gheo để giữ thăng bằng. Anh đang cười vang, đầy hạnh phúc. Này Tôi phản đối Nhưng cũng cười vang Gheo đặt tôi xuống Nhưng không buông tôi ra Được rồi Hãy cùng bỏ trốn Anh nói Thật sao Anh không nghĩ em bị điên chứ Anh sẽ đi với em Một phần gánh nữa Như được giải tỏa Khi san xẻ bớt với Gheo Anh có nghĩ là em bị điên Và anh vẫn đi cùng em Anh đáp Anh thực sự có ý như vậy Không chỉ đồng tình mà còn chào mừng ý tưởng đó. Chúng ta có thể làm được. Anh biết chúng ta làm được. Hãy biến khỏi đây và đừng bao giờ quay lại. Anh chắc chứ? Tôi nói. Bởi vì mọi chuyện sẽ khó khăn lắm đấy. Với bọn trẻ và đủ thứ, em không muốn chỉ đi vào rừng năm dặm và biến anh. Anh chắc chắn. Anh hoàn toàn, tuyệt đối, 100% chắc chắn. Anh cúi xuống chạm chán vào tôi Và kéo tôi tới gần hơn Làn da anh Toàn bộ cơ thể anh Toát ra hơi nóng Vì ở quá gần đống lửa Và tôi nhắm mắt lại Đắm mình trong hơi ấm của anh Tôi ngửi mùi hương của lớp da ngấm tuyết Mùi khói và táo Mùi hương của những ngày đông Chúng tôi đã có cùng nhau trước đấu trường Tôi không cố gỡ ra Mà tại sao lại phải làm thế cơ chứ? Giọng anh hạ xuống thành một tiếng thì thầm Anh yêu em Thảo nào Tôi chưa bao giờ đoán trước được việc này Chúng xảy ra quá nhanh Bạn vừa mới nói ra kế hoạch bỏ trốn mà loáng một cái Bạn phải đối phó với một chuyện như thế này Kết quả là tôi đưa ra câu trả lời tệ hại nhất có thể Em biết Nghe thật kinh khủng Như thế tôi biết trước là anh không thể nào không yêu tôi Mà tôi chẳng hề yêu lại Gheo dợm rời ra Nhưng tôi giữ lấy anh Em biết Và anh biết Anh biết anh là gì với em rồi đấy Như thế là chưa đủ Anh gỡ tôi ra Gheo Em không thể nghĩ về bất cứ ai theo cách ấy vào lúc này Tất cả những gì em có thể nghĩ đến mỗi ngày Mỗi phút, kể từ khi họ bốc chúng tên Dream ở buổi chiêu quân, là em sợ hãi như thế nào, và chẳng còn khoảng trống cho bất kỳ điều gì khác. Nếu chúng ta đến một nơi an toàn, có thể em sẽ nghĩ khác đi, em không biết nữa. Tôi có thể thấy anh nuốt nỗi thất vọng xuống. Vậy chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ biết. Anh quay lại đống lửa, nơi những hạt dẻ sắp bị cháy. Anh hất chúng lên mặt bể Cần phải thuyết phục mẹ anh đấy Tôi biết là anh sẽ vẫn đi Nhưng niềm vui đã bốc khói Để lại một vệt ố quá đỗi quen thuộc Gia đình em cũng vậy Em sẽ phải nói cho mẹ biết lý do Dẫn mẹ đi một đoạn đường dài Đảm bảo làm cho mẹ hiểu rằng Để sống sót Chúng ta không có lựa chọn nào khác Bác sẽ hiểu thôi Anh đã cùng xem nhiều đoạn đấu trường cùng bác và Dream Bác không từ chối em đâu Gheo nói Em hy vọng thế Nhiệt độ trong phòng như tụt mất 20 độ chỉ trong vài giây Hay Mick mới là thử thách thực sự Hay Mick, Gheo bỏ quên mới hạt dẻ Em không rủ ông ta đi cùng đấy chứ Em phải làm thế Gheo à Em không thể bỏ mặt ông ấy và Pita Vì họ Tiếng gầm của anh cắt ngang lời tôi Cái gì? Anh xin lỗi Em không biết là hội của em lại đông đến thế Anh bột vào mặt tôi Chúng sẽ tra tấn họ đến chết Để bắt khai ra em ở đâu Tôi nói Thế còn gia đình Pita Họ sẽ không bao giờ đi Có khi họ còn nóng lòng khai báo chúng ta không chừng Anh chắc chắn là cậu ta đủ thông minh để nhận ra Nếu cậu ta quyết định ở lại thì sao? Anh hỏi Tôi cố gắng tỏ vẻ thờ ơ Nhưng giọng tôi đứt đoạn Vậy thì cậu ấy ở lại Em để mặc cậu ta ư? Gheo hỏi Để bảo vệ Rim và mẹ Phải Tôi đáp Ý em là Không, em sẽ ép cậu ấy đi Vậy còn anh? Em có để mặt anh không? Khuôn mặt gheo dời đánh lại Xem nào, ví dụ nhé Nếu anh không thể thuyết phục mẹ anh Kéo theo ba đứa trẻ vào trong rừng rậm giữa mùa đông Bác hay dồ không từ chối đâu Bác hiểu rõ vấn đề mà Tôi bảo Giả sử bà ấy không hiểu Katniss thì sao? Anh cao giọng. Vậy thì anh phải ép mẹ anh Gheo, anh nghĩ em dựng chuyện đấy à? Giọng tôi cũng đã vống lên nhận dữ Không anh không biết Có thể tổng thống chỉ muốn thao túng em Ý anh là Ông ta sẽ tổ chức đám cưới cho em Em thấy dân kết vi thôn Phản ứng thế nào rồi đấy Anh không nghĩ ông ta dám giết em đâu Hay vì ta Làm sao ông ta có thể thoát khỏi chuyện ấy Gheo nói Chà với vụ nổi dậy ở quận 8 Thì em thấy khó mà tin nổi Ông ta sẽ dành nhiều thời gian cho đám cưới hộ bọn em Tôi gào lên Ngay khi những từ ngữ bật ra khỏi miệng Tôi đã muốn thu lại Chúng tác động lên gheo ngay lập tức Xác hồng trên má anh Ánh sáng trong đôi mắt xám của anh Có một cuộc nội dậy ở quận 8 Anh trầm giọng hỏi Tôi ráng vớt vát Để làm anh bình tĩnh Giống như tôi đã cố gắng để làm yên lòng các quận Em không biết đó có phải là một cuộc nổ dây hay không Có một vụ nổ loạn Mọi người đổ ra đường Tôi nói Gèo nắm lấy vai tôi Em nhìn thấy gì Không có gì Không có gì cụ thể Em chỉ nghe nói thế Như thường lệ Cái cứu vãn ấy quá yếu ớt Quá muộn màng Tôi chịu thua đành nói với anh Em đã nhìn thấy vài chuyện qua tivi nhà thị trưởng Em đáng lẽ không được xem cảnh ấy Có một đám đông Lửa cháy và quân Tri An bắn gục mọi người Nhưng họ phản kháng Tôi cắn môi Cố gắng tiếp tục diễn tả lại cảnh tượng Thay vào đó Tôi nói to ra những lời Đã gặm nhấm lòng mình Và đó là lỗi của em Gheo à, Vì những điều em đã làm trong đấu trường Nếu em tự tử với mấy quả dâu đó Thì đã không có những chuyện này xảy ra Vì ta đã có thể trở về nhà sống Tất cả những người khác cũng được an toàn An toàn để làm gì? Anh nói với giọng nhẹ nhàng hơn Để nói khác Lao động như nô lệ Gửi con cho đến buổi chiêu quân Em không làm tổn thương mọi người Em đã cho họ một cơ hội Họ chỉ cần đủ dũng cảm để nhận nó Trong các hầm mỏ Đã có những lời bàn tán Mọi người muốn chiến đấu Em thấy không? Chuyện ấy đang xảy ra Cuối cùng nó đã xảy ra Nếu đã có một cuộc nổi dậy Ở quận 8 Thì tại sao ở đây lại không? Tại sao không phải là ở khắp mọi nơi? Đây chính là điều chúng ta đã Thôi đi Anh không biết mình đang nói gì đâu Những gã chị An ở quận 12 Giờ không giống như Darius hay thậm chí Gray Sự sống của mọi người dân Chẳng có mảy may ý nghĩa gì với chúng Đôi nói Đó là lý do chúng ta phải tham gia cuộc chiến. Anh cộc cằn trả lời. Không, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi họ giết chúng ta và nhiều người khác. Tôi lại gào lên, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại làm chuyện ấy. Sao anh không hiểu những điều không thể chối cãi được? Gào thô bạo đẩy tôi xa khỏi anh. Vậy thì em đi đi, còn anh sẽ mọc rễ ở đây. Trước đó anh đã sẵn lòng ra đi. Em không thấy cuộc nổi dậy ở quận 8 có ý nghĩa gì Ngoài việc khiến chúng ta bỏ trốn trở nên quan trọng hơn Anh giận chỉ vì... Không, tôi không thể hét tên Vita vào mặt anh được Vậy còn gia đình anh? Vậy còn các gia đình khác thì sao? Katniss, những người không thể bỏ chạy Em thấy chứ, đây không còn là chuyện bảo vệ mình nữa Không còn nếu cuộc kháng chiến đã bắt đầu Gheo lắc đầu Không thèm che giấu sự ghê tởm dành cho tôi Em có thể làm được nhiều hơn Anh quẳng đôi găng của Sina xuống chân tôi Anh suy nghĩ lại rồi Anh không thèm bất cứ cái gì Từ Capitone làm ra nữa Và anh bỏ đi Tôi nhìn xuống đôi găng Bất cứ thứ gì Capitone làm ra ư Có phải anh đang ám chỉ tôi Có phải anh nghĩ rằng Giờ tôi chỉ là một sản phẩm khác của Capitone Và vì thế anh không thèm đụng tới Sự bất công ấy Làm tôi nổi giận Những cảm giác ấy hòa lẫn Trong nỗi sợ hãi về điều điên rồ Anh ấy có thể làm Tôi ngồi thụt xuống cạnh đống lửa Tuyệt vọng Lấy lại bình tĩnh Để nghĩ xem nên làm gì tiếp Tôi tự an ủi mình là Cuộc nổi dậy sẽ không xảy ra Trong ngày một ngày hai Đến mai gạo mới có thể nói chuyện Với cánh thợ mỏ Nếu tôi tìm đến bác Hazel trước đó, bác có thể sẽ chấn chỉnh anh. Nhưng tôi không thể đi lúc này. Nếu anh ở nhà, anh sẽ chặn tôi lại. Có thể là tối nay, sau khi tất cả mọi người đã đi ngủ. Bác Hazel thường làm việc rất khuya, để giặt ủi cho xong. Tôi có thể đến, gõ lên cửa sổ, nói cho bác nghe về tình hình để bác ngăn cản gheo làm điều gì đó ngu ngốc cuộc trò chuyện với tổng thống Snow trong phòng làm việc của tôi quay trở lại trong tâm trí. cố vấn của tôi lo rằng cô sẽ cứng đầu, nhưng cô không định cứng đầu, vậy không nào? Không đâu. Tôi đã bảo họ thế đấy. Tôi nói là bất cứ cô gái nào đáp phải trời vi chốc vậy bảo vệ mạng sống sẽ không dạy gì đạp đổ tất cả. Tôi nghĩ về việc bác hay dồ đã phải lao động vất vả ra sao để nuôi sống cả nhà. Chắc chắn bác sẽ đứng về phía tôi trong vấn đề này. Hay là không? Trời chắc đã ngả về chiều. Mùa này ngày ngắn hẳn lại. Nếu không có việc gì bắt buộc, thì không nên ở trong rừng sau khi trời tối. Tôi dập nốt đám lửa, thu dọn đống đồ ăn và nhét đôi găng tay của Sina vào thắt lưng. Có lẽ tôi sẽ giữ chúng một thời gian. Phòng trường hợp Gale đổi ý Tôi nhớ lại khuôn mặt anh Khi anh quẳng chúng xuống nền nhà Anh ghê tợm chúng Ghê tợm tôi nhường nào Tôi lê bước qua rừng Về tới nhà Khi trời vẫn còn sáng Cuộc trò chuyện giữa tôi và Gale rõ ràng là một bước lùi Nhưng tôi vẫn quyết tâm Theo đuổi kế hoạch trốn khỏi quận 12 Tôi quyết định tiếp theo Sẽ tìm tới Vita Theo một cách kỳ lạ nào đó Vì cũng nhìn thấy những cảnh tôi chứng kiến trong chiến diễu hành Biết đâu cậu lại dễ bị thuyết phục hơn gheo Tôi gặp cậu Khi cậu đang rời khỏi làng chiến thắng Đi san à Cậu hỏi Có thể thấy cậu cho rằng ý tưởng này không hay ho lắm Không hẳn Đi xuống phố à Tôi hỏi Ừ, tớ đang định đi ăn tối với cả nhà Cậu đáp Ờ, ít nhất tôi có thể đi cùng cậu Con đường từ làng chiến thắng đến quảng trường Ít được sử dụng Đó là một nơi an toàn để nói chuyện Nhưng tôi không biết phải cắt lời ra sao Việc phải nói thật với gheo Đã là một thảm họa Tôi nhay đôi môi nứt nẻ của mình Quảng trường trở nên gần hơn sau mỗi bước chân Không dễ gì có được cơ hội khác Tôi bèn hít thở sâu Và để cho từ ngữ tuôn ra Pita, nếu tớ bảo cậu bỏ trốn khỏi quận với tớ, cậu có làm không? Pita nắm lấy cánh tay tôi, giữ tôi đứng lại. Cậu không cần nhìn mặt tôi xem tôi có nghiêm túc hay không. Tùy thuộc vào chuyện tại sao cậu lại yêu cầu như vậy. Tổng thống Snow không cảm thấy tới đủ thuyết phục. Có một cuộc nổi dậy ở quận 8, chúng ta phải đi thôi. Tôi nói, chúng ta, tức là chỉ có cậu và tớ thôi à? Không phải, còn ai sẽ đi nữa? Cậu hỏi Gia đình tớ, gia đình cậu Nếu họ muốn đi Có thể thêm cả hay mít nữa Tôi nói Vậy còn Geo? Cậu hỏi Tớ không biết Có khi anh ấy có kế hoạch khác rồi Tôi nói Vì lắc đầu cho cho tôi một nụ cười buồn bã Tớ cá lại ngay có Chắc chắn rồi Katniss à, tớ sẽ đi tôi cảm thấy le lói hy vọng Cậu sẽ đi chứ Phải, nhưng tớ không hề nghĩ là cậu sẽ bỏ trốn Cậu nói Tôi giật tay ra Vậy thì cậu không biết tớ rồi, sẵn sàng đi, có thể là bất cứ khi nào đấy Tôi rời bước về nhà, cậu liền sau tôi độ hai ba bước chân Katniss, Pita gọi Tôi không chậm lại Nếu cậu nghĩ đó là ý tưởng tồi Thì tôi không cần nghe Vì đó là ý tưởng duy nhất mà tôi có Katniss à, đợi đã Tôi đá một cục tuyết bẩn thiểu đóng cứng khỏi đường Và để cậu bắt kịp Bụi than làm tất cả mọi thứ hành lên vẻ xấu xí Tôi nhất định sẽ đi Nếu cậu muốn vậy Tôi chỉ nghĩ chúng ta nên bàn với haymick Hãy đảm bảo là chúng ta không gây phiền toái hơn cho mọi người Cậu ngẩng đầu lên Chuyện gì vậy? Tôi hất cằm lên Tôi quá mải mê với những lo nghĩ riêng Nên không chú ý đến âm thanh lạ từ quảng trường Có tiếng còi Tiếng va chạm Tiếng hít thở của đám đông Đi nào Pita nói Khuôn mặt cậu đột nhiên đanh lại Tôi không biết tại sao Tôi không xác định được vị trí của âm thanh Thậm chí không đoán ra tình hình là gì Nhưng chuyện ấy có thể làm cậu nghĩ đến điều tồi tệ Khi chúng tôi đến được quảng trường Rõ ràng là có chuyện xảy ra Nhưng có quá đông người nên không nhìn thấy gì cả Pita leo lên một gờ tường của cửa hàng kẹo Và đưa tay kéo tôi lên Khi nhìn quanh quảng trường Tôi đang leo được nửa đường Thì đột nhiên cậu chặn tôi lại Đi xuống, đi khỏi đây ngay Cậu thầm thì Nhưng giọng cậu khàn đặc đầy khẩn thiết Cái gì? Tôi nói cố leo tiếp Về nhà đi Katniss tôi sẽ đến đó ngay tôi thề đấy Cậu bảo Dù là gì đi nữa Thì chuyện ấy chắc chắn rất kinh khủng Tôi giằng tay khỏi cậu Và bắt đầu rẽ đám đông đi vào Mọi người thấy tôi Nhận ra tôi Và rồi trong họ đầy hoảng sợ Những bàn tay đẩy ngược tôi ra Những tiếng nói rít lên. Đi ra khỏi đây đi cô bé. Chỉ làm tình hình tồi tệ hơn thôi. Cô muốn làm gì? Giết chết cậu ta à? Nhưng lúc ấy tim tôi đập thình thịch, liên hồi, khiến tôi không nghe thấy gì. Tôi chỉ biết dù cái gì đang đợi giữa quảng trường, thì nó cũng đang nhắm vào tôi. Khi cuối cùng cũng lọt vào được khu vắng người, tôi thấy mình đã đúng, và Pita đã đúng. Và những lời khuyên cũng đúng Cổ tay gheo bị trói vào một cây cột gỗ Con gà rừng anh bắn trước đó Đang treo trên đầu anh Đinh xuyên qua cổ Áo khoác của anh bị quặng dưới đất Sơ mi rách bươm Anh khịu chân xuống bất tỉnh Bị kéo đứng thẳng lên bởi sợi dây thừng buộc ở cổ tay Nơi vốn là lưng anh Giờ là một đống thịt đỏ lòng bị phơi ra Đứng sau anh là một gã đàn ông tôi chưa từng thấy, nhưng tôi nhận ra bộ đồng phục. Đó là kẻ được bổ nhiệm làm trưởng đội trị an của chúng tôi, không phải Locke Ray, đó là một gã đàn ông to lớn, cường tráng với những đường ly quần sắc cạnh. Đến khi chiếc roi vung lên, thì từng mảnh rời rạc đã ghép lại thành một bức tranh dễ hiểu.